các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 731, sống chết một đường. Editor, Kingo Ben tộc có được lợi thế khi khai đạo. So bất kỳ chủng tộc nào cũng dễ dàng hơn, tốc độ khai đạo cũng nhanh hơn. Sau khi đại đạo chi lực chồng lên gấp 10 lần, tự hồ nhục thân của Dương Gã đến cực hạn, không thể nào tiếp tục trồng lên nữa. Không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể chồng lên vô hạn Thì đây mới thực sự là bí kỷ cơ hờ NGB Cũng có nghĩa là Chỉ cần cho hắn thời gian Liên tục trồng lên đại đạo chịch Thì hắn có thể dùng tu vi khai đạo giả cử cực Chiêu chiến với trí cường Ấm Ấm Quy lực của bàn tay khổng lồ lập tức tăng vọt Tiếp tục lao về phía trước Chỉ trong chép mắt Công kíp của Dương đã bị đánh tan Đại đạo rung chuyển Thân thể vạn trượng đều xuất hiện vết nứt Phốc Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi Bay ngược về sau. Chết đi. Đại đạo của Liệt Ma Tôn hiện ra, đang muốn dùng một kích tiêu đuyệt dương, đánh tan đại đạo của hắn. Nếu không bị đại đạo bài xích, thì khai đạo giả cử cực không có dễ chết vậy, bổ nguyên của đối phương ở trong đại đạo cử vực, sẽ dần dần tỉnh trở lại. Đương nhiên, cần có thời gian rất dài để khôi phục. Nếu muốn dê tê thơ tê triệt để, thì cần phải sử dụng thủ đoạn, xóa đi bổ nguyên của đối phương trong đại đạo cử vực. bất quá Hiện giờ khai đạo giả ở hỗn độn, đều bị đại đạo bài xích, nếu bịn chết, thì xem như chết hẳn. Không có cơ hội khôi phục. Cho dù Bổ Nguyên vẫn còn lưu lại đại đạo cử vực, thì thời gian thức quá dài, đợi đến lúc hắn khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì đã trôi qua biết bao nhiêu năm tháng. Trên cơ bản là không có khả năng báo thù. Nếu muốn cuộc khởi thêm lần nữa, thì đúng là mơ mộng hảo huyền. Hún hồ, khôi phục lại cũng gánh phải nguy cơ. Không chừng thực lực còn chưa kịp khôi phục lại, đã bỏ mạng bên trong đại kiếp. Từ lúc thế giới cử vực mở ra cho đến nay, những người bị đánh tan đều chưa thể cuộc khởi trở lại. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù Dương có dùng toàn lực cũng không thể nào chống lại công kích hơn dê bê như thế. Thân thể vạn trưởng bắt đầu rạn nứt, đại đạo rung chuyển, tự hồ sắp không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Đám cường giả các tộc đều yên lặng quan sát. Lại có thêm một vị cường giả cử cực bỏ mạng Liệt ma tôn giết dương Là muốn chấn nhiếp nhân tộc Kỳ thật cường giả các tộc đều rất kiên dề nhân tộc Một khi để nhân tộc cuộc khởi triệt để Thì các tộc khác chỉ có nước bị phụ thuộc Đây là chuyện mà bọn hắn không muốn nhìn thấy Bọn hắn không muốn bệnh tộc thống nhất Từ lúc nhân tộc xuất hiện cho đến nay Bọn hắn vẫn chèn ép nhân tộc Hoặc đồng hóa Hoặc là thu nạp nhân tộc Không phải là vì sợ nhân tộc thống nhất vực Thống nhất các tộc ư Sự thật đã chứng minh, bọn họ làm rất đúng. Hôm nay cử vực, không phải nhân tộc là mạnh nhất, hầu như thống nhất tộc khác sao. Mười vị tổ tiên nhân tộc, đã có 3 vị chết đi, hôm nay lại chết thêm một vị. Cường giả các tộc đều không thể quên được, vị cường giả nhân tộc sát phạt vô song kia. Từ trước đến nay, đó là người hung tàn nhất trong nhân tộc. Dương đang gặp phải nguy cơ bỏ mạng. Thậm chí hắn đã chuẩn bị, thời khắc sống còn. sẽ dùng một ti ý niệm hàng lầm xuống cơ thể dương thiên. Đương nhiên, không đến thời khắc cuối cùng, hắn sẽ không làm như vậy. huống hồ, nếu muốn dùng ý niệm hàng lâm, thì ở thời khắc mấu chốt, phản loạn liệt ma tôn, tránh để hắn phá hỏng quá trình hàng lầm. Muốn làm được điều này, thì trước khi chết hắn phải thi triển một số thủng. Vết nứt trên thân thể hắn đã lan rộng, đại đạo có dấu hiệu sụp đổ, đã không khả năng khống chế đại đạo chi lực. Nguy hiểm sống còn. Sắc mặt Dương Lộ vẽ âm trầm, hắn đã tách ra một tia ý niệm, sau đó để nóm vào trên một tia đại đạo chi lực. Hơn nữa hắn đã kích phát lực lượng huyết mạch của Dương Thiên, khiến cho lực dẫn dắt từ trong cõi u minh hiện ra. Cửu vực. Nguyên bản hỗn độn đang yên lặng, đột nhiên lại nổi lên chấn động. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. So với cảm ứng lúc trước, phải mạnh hơn rất nhiều. Sở Huyền hơi nhíu mày, đây là bột phát đại chiến. Hơn nữa Địa điểm giao chiến cách thế giới cử vực cũng không quá xa, thực lực của hai bên đều cực kỳ mạnh. Là ba vị trí cường giả nảy sinh xung đột. Đừng nói là có cường giả sắp bỏ mạng. Sở huyền vẫn luôn chú ý chấn động từ hỗn độn, tự hồ đại chiến càng càng kịch liệt. Bỗng nhiên, hắn ngẩn đầu nhìn về phía dương thiên. Từ nơi sâu xa, xuất hiện một cổ lực lượng dẫn dắt, bắt nguồn từ trên người đưa đương thiên, đây là dùng huyết mạch làm vật dẫn. Dương! Trong hỗn độn một phát đại chiến, mà trên người Dương Thiên lại suyết lực hút từ huyết mạch, đầu tiên là hắn nghĩ tới Dương. Vị thập tổ nhân tộc này. Người đang giao chiến là Dương. Hơn nữa, hắn gặp phải nguy hiểm trí mạng, đây là chuẩn bị dùng một ti niệm trốn chạy. Đoạt xá Dương Thiên ư. Hay là dùng một ti ý niệm này, ngưng tụ lại thân thể, sau đó cuộc khởi thêm nữa. Sở huyền hơi do dự, không biết là có nên ngăn cản ý niệm đối phương hàng lầm hay không. một khi ngăn cản, chắc chắn là Dương phải chết, chỉ sợ ngay cả cơ hội quái đài hơi tàn cũng không có. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net